Long Đồ Án. Quyển 13. Chương 374. Mật Tích Bí Ẩn. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Trong mê cung Công Tôn xem bệnh cho mọi người đến tận trưa. Ân hậu bảo hắn đi ăn cơm xong hãy tiếp tục. Người của già soa cung cũng bảo công tôn hãy nghỉ ngơi một chút đi. Công tôn liền giao tiểu túi tử cho ân hậu nhờ hắn mang bế đi ăn. Mình xem nốt cho những người này rồi cũng sẽ đến. Cho nên ân hậu mang tiểu túi tử đến nhà ăn trước. Đến bên ngoài nhà ăn đã thấy long miểu miểu cầm một ít đồ ăn ngon đi ra vừa nhìn thấy ân hậu liền nhan nhão chào ông ngoại ân hậu gật đầu hỏi về người đâu rồi long miểu miểu nói ban nãy vẫn còn ở đây ạ nhưng giờ thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi ân hậu gật đầu long miểu miểu cầm một hộp điểm tâm treo chọc tiểu tứ tử tiểu tứ tử Đệ đến ăn cơm sao, ta còn định mang đồ ăn đến cho đệ và cha đệ đây này. Tiểu tứ tử vừa cầm điểm tâm ăn, vừa nói, Cha đến ngay thôi. Vậy ta không mang đi nữa. Long miệu Miểu cầm một bọc giấy, mở ra cho tiểu tứ tử. Đây là bánh măng tây do dạ xoa cung làm, ăn ngon lắm đó. Tiểu tứ tự cầm lấy nói cám ơn Nhận rồi còn không quen giữ cho triển chiêu một phần nữa Long miệu miệu hít mắt bóp bụng bé để chuẩn bị trước cha tên ăn hàng kia rồi Cũng đưa đến viện của hắn rồi luôn Nói rồi nàng chạy đi nơi khác Ân hầu mang theo tiểu tứ tự vào sân Ôm bé đặt lên bàn Thấy trong phòng bếp ngoài mấy đầu bếp béo đang xào rau ra, thì chẳng còn ai. Hôm nay có nhiều người cần chăm sóc, chắc là đám hạ nhân đã phân công nhau đi làm việc rồi. ân hậu hỏi tiểu tứ tử muốn ăn gì rồi đi vào lấy cho bé. Tiểu tứ tử ngồi cạnh bàn, đang ăn điểm tâm thì thấy có một người đi từ ngoài biển vào. Người này thân hình cao lớn, mặc y phục đen Trên y phục có đến rất nhiều phục sức Dây lưng đeo cũng rất phức tạp, nhưng khá uy phong Nhìn qua giống như nguyện giáp hoặc giáp da của kỵ binh trong quân của triệu phổ Tiểu tư tử đã thấy nhiều bộ y phục tương tự Nhưng không có cái nào phức tạp như cái này Nhìn mặt người kia, tóc đen dài hơi rối Ngủ quan rõ ràng Mũi ưng mắt sâu Miệng rộng môi mỏng Cầm hơi buông Xương gò mé lại rất cao Tiểu tứ tự theo bạn năng Sờ khuôn mặt tròn vo của mình một cái Cảm thấy sờ lên mặt người này Chắc sẽ đứt tay nha dáng người nọ thon gầy Nhưng thân thể lại không gầy lắm Mà lợi hại chẳng khác đau phong Đôi mắt cũng rất đặc biệt Một con màu nâu sáng bình thường con còn lại có màu đỏ như máu Tiểu tứ tử mở to mắt nhìn Giọng với lòng miểu miễu Người nọ nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi Trên cầm có râu Rất có ý vị nam nhân Hắn vừa vào đến sân để nhìn thấy tiểu tứ tử Một lần một nhỏ nhìn nhau một lúc lâu Người kia liền nhướng mày một cái, nói câu À, thì ra là một con hồ ly con Tiểu tứ tự mở to mắt nhìn Lòng cung Chủ Lúc này, công tôn cũng đi từ ngoại viện vào Long Miểu Miểu cũng theo phía sau Vừa há miệng đã gọi Phụ Thân Tiểu tứ tự xoay đầu lại Thì ra người trước mắt chính là cung chủ dạ xoa cung mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Long cửu luyện e, cảm giác thật thần khí quá, kiểu tóc cũng thật đẹp trai quá. Tại phòng bếp, ân hậu cầm hai khay thức ăn đi ra, long miễu miễu nhanh chóng chạy vào giúp dọn cơm. ân hậu ngồi xuống cạnh bàn, bảo công tôm ăn cơm. Cũng nhìn Long Cẩu Luyện hỏi Ăn cơm chưa? Long Cẩu Luyện không nói nhíu mày đi tới cạnh bàn ngồi xuống Nói với Công Tôn Tiền sinh vất vả rồi Không có gì Công Tôn cười mỉm Nhìn ra được sáng nay trị bệnh rất tốt Từ bên ngoài viện Triệu Phổ và Tiểu Lương Tự cũng đi vào triệu phổ vừa đổi mặt với long cổ luyện, long cổ luyện lướt qua trên dưới hắn một lượt, hơi nhướng mi người chính là con cháu họ triệu kia. triệu phổ nhìn hắn một cái, hờ hững trả lời. rõ ràng ta giống nhặt được hơn. <cười> công tôn đang ăn cháo liền bị sặc, hờ khen liên tục. Tiểu tứ tử đưa bàn tay mậm miễn qua vỗ lừng cho hắn. <cười> lòng cổ luyện bị chọc cười lăn cười lỗn. Tiểu tử này rất thú vị. Nói xong rồi hắn lại nhìn xung quanh một chút, hỏi ân hậu đang ăn cơm. Chiều nhì đầu rồi? Đến nhạc lòng làm việc. Ân hậu vừa trả lời vừa gắp rau cho tiểu tứ tử và tiểu lương tử. Lòng cậu luyện lại nhìn hai đứa bé mập một chút, chậm rãi hỏi. Tiểu du đâu? Ân hậu nhìn hắn một cái. Triệu phổ và công tôn ăn ý nhìn nhau. Lần đầu tiên nghe có người gọi thẳng thiên tôn là tiểu du đấy. Hình như chỉ có ngân yêu vương gọi vậy thôi mà. Ân hầu cũng không gọi thế Chẳng lẽ rất quen thuộc sao Kết quả là Công tôn và triệu phổ đều tự hỏi trong lòng Dạ xoa vương bao nhiêu tuổi rồi Nhưng mà nhìn long miểu miễu một chút Cô nương này cùng lắm chỉ 20 tuổi mà thôi Long cổ luyện thì có khi tuổi tác cũng cỡ thiên tôn Hoặc lớn hơn cả thiên tôn Nếu không sao lại gọi thiên tôn là tiểu du chứ Như vậy chẳng phải là hơn 120 rồi sao Lớn tuổi thế rồi mà vẫn có con gái hai mươi mấy tuổi à Người này thiếu đứng đắn vậy Hai người cũng vì thế mà càng lúc càng tò mò Càng muốn được hỏng hớt một chút Nhưng mà chuyện này lại không tiện hỏi Chẳng lẽ cứ hỏi thẳng Ngày bao nhiêu tuổi ạ? Con gái là thân sinh hay là nhặt được vậy? Bao nhiêu tuổi thì sinh? Hai người càng sốt ruột hơn. Lúc này, Long miễu miễu ở bên cạnh rót cho lông Cẩu luyện chiến rậu rồi thì chạy ra ngoài chơi. tiêu tư tử ăn hai bát cơm xong rồi muốn ăn bánh măng tây, công tồn kéo bé. Không được ăn mặn cùng ngọt, Để ăn sâu đi Tiểu tứ tự méo miệng Nhưng mà vẫn cất bánh mang tay đi Cất vào trong hà bao nhỏ bên hông để chiều ăn Nhưng mà Tiểu tứ tự vừa mới mở cái túi nhỏ của mình ra nhìn thoáng qua Trột nhiên á lên một tiếng Mọi người cùng sững sốt Cùng nhau nhìn bé Tiểu tứ tự hẽ to miệng ngay dại một lát Sau đó đưa tay vào túi Lấy ra một cái bọc giấy màu trắng Ngẫn mặt nhìn công tôn Công tôn có chút khó hiểu Sao vậy? Tiểu tư tự mở to đôi mắt Khuôn mặt tròn vo kết hợp Cùng đôi mắt tròn vo Ngay lập tức tạo ra hiệu ứng Cũng còn sợ hãi Công tôn sờ mặt bé Hỏi ngon nào nói đi chuyện gì cũng tha cho con mọi người nhìn trời tiểu tứ tự cầm bọc giấy nói con quên bỏ vào trong dược thủy nhuộm tóc cho tôn tôn rồi công tôn ngẩn người lấy bọc giấy qua ngửi một chút sau đó hít mạnh một hơi Con chưa cho bột chút quỳ vào mà đã nhuộm tóc cho thiên tôn rồi sao Tiểu tứ tự méo máo gật đầu, con quên mất. Triệu phụ bộ hỏi, bột trúc quỳ là gì? Công tôn xấu hổ, sáng sớm nay ta bận quá nên chỉ điều chế xong dược thủy liền bảo Tiểu tứ tự đi nhuộm tóc cho Thiên tôn, bảo nó lúc pha dược thủy thì bỏ thêm một chút dược khác vào. Cái này có để lại hậu quả gì không? Ân hậu hiếu kỳ, còn có chút hẻ hê hỏi Chẳng hạn như rụng sạch tóc ấy Khóe miệng công tồn giật một cái Không đến mức đó, nhưng mà... Nhưng mà sao? Tất cả mọi người cùng hiếu kỳ Bột trúc quỳ này có tác dụng giúp màu tóc ổn định Công tôn bất đắc dĩ nói Dược thủy ta dùng để nhuộm tóc cho thiên tôn Chỉ cần bôi lên tóc Sau khi tóc hấp thụ rồi sẽ biến thành màu đen Nhưng mà lại không ổn định Không ổn định sao? Triều phổ buông bất Theo ý nào? Là dễ đổi màu Công tôn nói Loại dược thủy này là sản phẩm ta mới nghiên cứu ra Dược hiệu vẫn chưa ổn định Lúc có tác dụng lúc lại không Nhưng lại tốt hơn bất cứ vật dùng để nhuộm tóc nào Ít nhất nó không làm tổn hại tóc Chỉ cần bỏ thêm chút bột trúc quỳ vào trong thuốc nhuộm Thì có thể khống chế được thời gian Mọi người nhìn bọc dược phấn kia Bột trúc quỳ rất dễ bay hơi ta điều chế một lượng nhất định trong thuốc có thể giữ cho tóc có màu đen 6 canh giờ. công tôn xấu hổ. lần này không biết không cho thêm bột trúc quỳ vào tóc sẽ hấp thu hết dược thủy kia rồi. cho nên ân hậu rất hứng thú hỏi hậu quả thế nào? hậu quả chính là tóc của thiên tôn lúc đen lúc trắng. Công tôn có chút lò lắng Hơn nữa cũng không chỉ trong sáu canh giờ thôi đâu Vậy duy trì bao lâu? Chiêu phổ to ma? Công tôn nhìn trời Ta cũng không rõ lắm Mọi người hẽ to miệng Để nói lại thuốc này đang trong giai đoạn điều chế Công tôn yên lặng ôm lấy tiểu tứ tử Làm sao đây tiểu tứ tử Tiểu tứ tử cầm lấy bọc bột trúc quy Tiếp tục dùng đôi mắt cúng con rưng rưng nhìn công tôn Xin lỗi phụ thân Công tôn xoa con trai mình Ai phụ thân thẻ thử cho con Mọi người vô lực Ân hậu lại rất thoải mái đặt chén trà xuống nói Yên tâm đi, nếu thật sự có cái chức năng này Lão quỷ kia sẽ không những không tức giận Mà còn cảm thấy trời rất vui nữa Long cẩu luyện cũng gật đầu, cầm chén trà uống Cái này khỏi cần bàn cãi Mà lúc này ở huyện nhạt lắm Bạch Ngọc Đường kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn vừa mới hất tóc hai cái đã biến từ màu trắng bạc sang màu đen. Tại sao lại như vậy? Thiên Tôn cầm lấy tóc lắc lắc lắc lắc. Ái cha, còn đổi màu nữa, công Tôn càng ngày càng thân. Cái này chơi quá vui, đẳng cấp thượng hạng. Bạch Ngọc Đường đỏ tráng. Cự lúc đèn lúc trắng thế này sẽ dọa chết bao nhiêu người chứ. Thiên Tôn đòi đi mua ống bút, Bạch Ngọc Đương dỗ hẳn nói lát nữa hãy đi, Đến nhà một thư sinh nữa, Sau khi điều tra thư sinh gần cửa hàng gương kia rồi đi mua cũng chưa muộn, Đồ bạc ở đây rất nhiều. Tâm tình Thiên Tôn lúc này cũng không tệ lắm, Tóc biết đổi màu trời rất vui cho nên dễ dàng thuận theo Bạch Ngọc Đương Bọn họ còn đến điều tra một thư sinh tên là Ngũ Thái Cách đây cũng không xa Bạch Ngọc Đương vẫn vừa đi vừa kéo thiên tôn Đi một đoạn xe về phía trước liền nhìn thấy một tòa nhà lớn Ngoài cửa có tấm biển viết hai chữ Ngũ, phủ vô cùng bắt mắt Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút Nhìn địa chỉ rồi so với số nhà Chỉnh là nhà này Nhìn có vẻ giàu nhỉ Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương nhìn qua cấu tạo phòng ốc một chút Nói Không chỉ có tiền Có khả năng còn có cả quyền nữa Nói xong liền đến gõ cửa đại môn còn đang đóng chặt Trong sưởng điều khắc Ngọc Dương Triển chiêu bảo vương lỗi đừng khóc nữa Nói rõ xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào Vương lội vừa mở miệng đã nói Đại nhân, ta biết thật ra thu nghệ không hề trộn sách đó Người trộn sách không phải là hắn Triển chiêu gật đầu Vậy ngươi biết người trộn sách là ai sao? Ta biết Ta nhìn thấy Vương lội gọt đầu Người trộm sách chính là ngũ thải Triển chiêu và ngôi nhất họa nhìn nhau Ngũ thải này chắc là một trong hai thư sinh Mà Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn đi điều tra rồi Nói cụ thể những gì người biết xem Triển chiêu hỏi Là thế này Trước khi thu nghệ mất tích Lúc tà mang sách đã được sửa sang xong trả lại Liền nhìn thấy ngũ thải lén lấy hai cuốn sách trên giá xuống Nhét vào trong hà bao tùy thân Vương lội nói chuyện chiều khó hiểu Hắn lấy trộn sách làm gì? Nhà nghèo à? Nhà ngũ thải không nghèo cha hắn chính là quan lớn đã quy ẩn Người biết ngũ hiền chứ vương loại hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu hơi ngẩn người, sau đó nhíu mày. Ngũ Hiền đương nhiên ai cũng biết, vốn là quan lớn trong triều, đã làm đến chức tri phủ duyên Châu, tiền đồ vô lượng. Có điều, một lần bất ngờ bị thương ở thác lưng chỉ có thể ngồi xe lăn cho nền hắn đã từ quan rất sớm. Tiên hoàng rất thích hắn cũng đau lòng cho cảnh ngộ của hắn cho nên cực kỳ hậu đại hắn. Tuy rằng Ngũ Hiên từ quan để nhiều năm nhưng nhân duyên rất tốt, quan hệ của hắn và bao đại nhân cũng không tệ. Triển chiêu nghi hoặc Còn trai của Ngũ Hiên thì sao phải trộm sách? Ngũ Thái này rất thông minh, học thức tốt lại rất tinh tế, không hề tử kiêu. Biểu hiện bên ngoài của hắn chính là thiên chi kiêu tử Hoàng Mỹ không chút sức mẻ Các phu tử cũng rất ưu ái hắn Vương lội cười lạnh nói Biểu hiện bên ngoài sao? Ngô Nhất Hòa hỏi Chẳng lẽ hắn là người trong ngoài bất nhất ạ? Cũng không hẳn là trong ngoài bất nhất Hắn cũng không phải là người đê tiện vô sĩ hay tội ác tày trời, chỉ là trên đời này, phàm là người thì không ai hoàn hảo hết, dù là người tốt thì cũng có chút khuyết điểm." Vương Lỗi nói. "Ngũ thải cái gì cũng tốt, chỉ là có chút cổ quái." "Cổ quái thế nào?" "Thích trộm vặt." Vương Lỗi nói. Hẳn nghiện trộn cắp vắt Lúc chuyện chiêu phá án cũng gặp rất nhiều người như vậy Rõ ràng nhà rất giàu nhưng lại thích mượn gió bẻ măng Cũng không phải bọn họ tham món lợi nhỏ Mà gần như là một căn bệnh vậy. Ăn cắp đã trở thành thói quen rồi Có sữa cũng không được Hơn nữa lâu dần còn sinh nghiện Rất kỳ quái Sau đó thì sao Triện chiêu hỏi tiếp Lúc ngũ thải ăn trộm sách Bị ta nhìn thấy Lúc đó hắn cũng biết ta thấy hắn Vương Lỗi nói Người không cạn hắn sao Triện chiêu khó hiểu Hắn bị người phát hiện Vẫn còn trộm tiếp được à Hắn đương nhiên không sợ ta Vương Lỗi bất đắc dĩ Cha ngũ thải tuy không phải tham quan nhưng cũng là quan lớn. Lai con có bạn bè làm quan lớn trong triều. Không cần hắn mở miệng cũng không cần hắn phải xuất môn. Đã có biết bao nhiêu người xếp hàng nịnh hót. Nếu không nịnh hót được cha thì đi nịnh hót con. Cho dù ta có nói ra thì người khác cũng không tin. Đã không được gì còn rước phải phiền phức bị người ta nói là đố kỵ với tiểu tử kia nữa. Hơn nửa chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta, cho nên ta làm như không thấy. Mãi về sau... Về sau người phát hiện thu nghệ biến mất, hơn nữa người ta còn gán tội danh trộn sách cho hắn rồi phải không? Triển chiêu hỏi Vương lỗi gọt đâu? Ta đi hỏi ngũ thải xem hắn có biết chuyện gì hay không? hỏi xem việc thu nghệ mất tích có liên quan đến hắn không? hắn nội thế nào? Triển chiêu hỏi. hắn bảo ta đừng có xiên vào. nếu như xiên vào có khi ngay cả cái mạng nhỏ của ta cũng mất. Vương lội bật đạp dĩ. Triển chiêu nhíu mày. hắn ủy hiếp người ạ. Vương lội lại lắc đầu. Không phải, chỉ là cảnh báo ta mẹ thôi, hoặc nên nói là nhắc nhở ta. Vậy ngươi có biết vì sao Thu Nghệ mất tích không? Ngô Nhất Họ hỏi. Vương Lội im lặng một lúc lâu, gật đầu nói. Ngũ Thải nói với ta, ngày đó hắn có nhìn thấy. Triển chiêu và Ngô Nhất họa hai mắt đều sáng ngơi. Thầy cái gì? Háng thấy thứ Bắc Thu nghệ đi. Giọng vương loại bỗng rung lên. Vì ta quá sợ cho nên không dám nói ra.